Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đã rút sạch máu ở vật chủ, chúng sẽ điều khiển được vật chủ đi hút máu của người khác để duy trì sự phát triển Ngọc nhìn Liên rồi thắc mắc Tại sao người nuôi lại phải thả vào người khác và không sử dụng luôn vật chủ ban đầu Hơn nữa sao không dùng con sâu nhỏ gì đó mà lại phải cầu kỳ tới vậy Liên đến đáp Nếu mà đơn giản như vậy thì ai mà chả có thể nuôi đâu còn gọi là cấm ngải thuật nữa Còn tại sao không dùng vật chủ ban đầu? Đơn giản vì vật chủ đó đã cạn máu ngay khi cây ngài đủ trưởng thành. Nếu như vẫn cố gắng sử dụng vật chủ thì ngài nhân cần phải giết rất nhiều người để uống máu hơn. Như vậy sẽ dễ lộ vì chưa qua 14 ngày thì ngài đó rất dễ bị tổn thương. Ngọc tuy không hiểu được những gì mà lin nói nhưng Ngọc đã có thể hiểu được nếu những gì lin nói là sự thật thì những thứ mà cô sắp đối mặt sẽ rất nguy hiểm. Ngọc hỏi tiếp Vậy nếu qua 14 ngày rồi thì sao? Liên đáp, thì sẽ cực kỳ khó đối phó, vì chỉ khi phá được tim ngài thì thứ đó mới biến mất, còn nếu như không thì chúng dường như là bất bại. Ngọc thở dài khi nghe Liên phân tích Ngọc nói, ta không biết cái gì mà mày nói có thật hay không, nhưng mà nếu nó là sự thật, thì việc đối đầu với nó là một điều thực sự khó khăn. Liên gật đầu, đúng vậy, cái thứ ngài này là một loại tà thuật còn rất ít người luyện được vì tim ngài thường được kẻ luyện cất dấu ở bên mình hoặc là dưới một bí mật nào đó. Để điều khiển được ngài thì... Có một tiếng hét chói tai vang lên khắp khu nhà trọ. Những tiếng chân, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Tôi và Duy cũng theo chân mọi người đi xuống xem có chuyện gì. Chạy ra tới cầu thang mọi người đứng đông nghịt từ tầng 4 của tôi nhìn xuống. thấy một người phụ nữ bịt miệng chạy từ dưới lên. Duy liền kéo lại hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Ồ... Oh có người chết kinh lắm. Hai thằng tôi nghe vậy thì giật mình ngạc nhiên, lại có người chết sao? Cố chân trúc xuống dưới tầng ba, đập vào mắt của hai thằng tôi là một cây xác bị xé nhầm nhở. Suýt chút nữa là tôi đã nôn thốc nôn tháo. Duy giật giật tay áo của tôi nói, cây xác này hình như bị mất đầu rồi thì phải. Tôi gật đầu, đúng là mất đầu rồi, mà ghê quá mày à, sao lại có thể móc hết nội tạng chứ? Duy đang định tiến lại gần xem xét Thì bị lôi quay lại người đó nói Anh định làm gì vậy Nếu không có nhiệm vụ thì xin anh tránh khỏi hiện trường Tôi nhìn sang Duy Sau lưng của Duy là một người công an Người đó đang nhìn theo sau lưng của Duy Với một ánh mắt hoài nghi Và không biết thiện cảm Quay lại phía tôi Duy kéo tay của tôi mà nói Về phòng thôi Quay trở lại phòng đóng cánh cửa lại Duy nhìn tôi rồi nói Mọi chuyện ở đây dường như đang đi xa hơn những gì Mà tao suy nghĩ Tôi liền khó hiểu hỏi lại, là sao? Duy đáp là ở đây không chỉ có quỷ mà còn có những thứ khác nguy hiểm hơn ma quỷ rất nhiều. Nước nước bọt tôi hỏi tiếp, còn đáng sợ hơn ma quỷ sao? Duy gật đầu sau đó nói, có thể xé xác người thì chứng tỏ nó có thực thể. Mỗi đòn tấn công của chúng đều sẽ gây sát thương rất cao hơn nhiều so với ma quỷ. Vừa nói Duy vừa móc chiếc khẩu trang trồng túi ra đưa cho tôi, đưa tay ra nhận tôi ngạc nhiên hỏi, làm gì vậy? đội chiếc mũ lưỡi chai lên đầu duy nói đi với tao sang bên tôi ngơ ngác đi theo duy rồi nói đi đâu thì sang khu trọ hoang chứ đi đâu đeo chiếc khẩu trang lên tôi cùng duy bước ra khỏi phòng đi qua tầng ba tôi đưa mắt nhìn về phía cái xác hồi nãy mới chỉ qua một đêm mà cái xác dường như đã phân hủy mạnh Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đang định quay mặt đi tôi khựng lại kéo tay của duy nói mày nhìn kìa vừa nói tôi vừa chỉ tay về cái xác Thấy tôi có vẻ hoàng sợ, Duy cũng lập tức quay trở lại. Nhìn về phía trước sắc Duy khó hiểu hỏi, có cái gì đâu? Tôi liền dưới mắt nhìn xung quanh, tôi biết rõ là mình không hoa mắt, nhưng hiện tại tôi cũng không thể giải thích được cho Duy hiểu được ngay. Đẩy Duy đi xuống tôi nói, chắc là tao hoa mắt. Duy cầu có nhìn tôi mà lắc đầu chán nản, không cho Duy kịp trách móc tôi đẩy Duy đi thật nhanh ra khỏi khu nhà trọ. Đến trước cầm khu nhà trọ bị bỏ hoang tôi liền hỏi Duy Giờ làm thế nào? Duy nhìn tôi định cất tiếng Thì tiếng nói ở phía sau lưng làm cho hai chúng tôi giật mình Hai cậu làm gì vậy? Quay lại phía sau người đang đứng phía sau chúng tôi là chị Nguyệt chủ trọ Chị ta đang nhìn chúng tôi một cách thăm dò Thế hai thằng tôi chỉ đứng đó nhìn mà không trả lời chị ta hỏi tiếp Ờ hai cậu này sao tôi hỏi không có trả lời? tuy còn đang ấp úng chưa biết phải trả lời như thế nào thì duy lên tiếng em bị rơi đồ sang bên này nên muốn qua lấy chị ta liền hỏi bằng cái giọng nghi ngả sao em không nói với chị? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.